Chuyện mị ảnh tác giả Anh Giai Ngây Thơ Thực hiện bởi Quy Phan Nghe phần mới nhất tại audio hai mươi 221 Cường Thế của Yêu Ngọc Thượng quan Vũ Phượng Ngây Giải tại chỗ Nàng thật không ngờ kết quả trận chiến này sẽ như vậy Một trận đánh bại hơn 10 người Trong đó còn có sư cấp thất sai đỉnh phong Đây là phế nhân ha <cười> ha chính mình thật tức cười hay đối phương che giấu quá sâu nữ tử lãnh ngạo cũng hơi xứng sờ hiển nhiên kết quả như vậy cũng nằm ngoài dự tính của nàng hơn 10 người tự nhiên không ai có thể đứng dậy chuyện này thế nhưng ánh mắt nàng lập tức bị dáng vẻ và cử chỉ của người nào đó hấp dẫn nàng quay về phía phượng quan vũ phượng nói nếu như ngươi thấy hắn bại trận có thể ngươi được như ý, nghĩ không ra hoa hạ ban còn có người sợ chết như vậy Thượng quan vũ phượng sửng sốt, lập tức nhìn chuyển ánh mắt tới đấu trường chỉ thấy người kia vốn hôn mê cư nhiên đang từ từ đứng lên Tuy rằng trên người dính chút máu cũng không quá nhích nhắc, hắn cũng không thổ thương nhiều Hiển nhiên vừa mới giả chết tránh né đợt công kích của nghệ phong thủ hạ của cổ lạc, quả nhiên hèn mỏi giống như cổ lạc. Quá vô xỉ. Cư nhiên giả chết, e là thiếu niên này giữ nhiều lành ít. Nhìn dáng vẻ kiệt lực của hắn, làm sao có thể chống đỡ được nhân cấp công kích. Vô xỉ a, quá vô xỉ. Trong tiếng nghị luận có tiếng khinh bị từ trong đám đông truyền tới, thế nhưng nhân cấp xính đầy máu kia không hề dừng lại, bước chân vẫn từ từ hướng về phía nghệ phong trên mặt hiện lên dáng vẻ tươi cười tà ác phối hợp cùng vết máu loang lổ trên mặt, khiến trong lòng một vài nữ hài tử yếu tim cảm thấy khiếp sợ và buồn nôn. Tiểu tử Tuy rằng ngươi rất mạnh thế nhưng ngươi không nghĩ ngươi sẽ thất bại sao? người này độc ác cười tiếng cười âm hiểm khiến người ta cảm thấy sờn tóc gáy nghệ phong lạnh lùng nhìn người này dường nhìn hắn giống như nhìn cậu trong ánh mắt tràn đầy vẻ khinh thường nhãn thần này nhất thời khiến trong lòng hắn một phát lửa giận vốn nghệ phong nên dùng nhãn thần cầu xin tha thứ tư nhiên lại dám dùng ánh mắt khinh thường nhìn hắn điều này khiến trong lòng hắn vô cùng bất mãn tiểu tử, Ta sẽ giữ lại mạng của người Bất quá tay chân người còn vẹn toàn hay không Ta cũng không biết Nhãn thần của nghệ phong khiến hắn rất khó chịu Lúc này giữ tờn nói Nghệ phong vẫn không nói gì Hắn dùng kiếm chống đỡ thân thể Lực lượng trong cơ thể đã cạn kiệt Khiến hắn không sao chống đỡ nổi Người này trông thấy dáng vẻ nghệ phong như vậy Hắn liền cười khà khà Không còn khí lực sao Cho dù ta không còn khí lực Vậy đắt sao Một con cầu ti tiện mà thôi Lẽ nào có thể tạo nên sóng gió Nghệ Phong nhàn nhạt nói Trong lòng Nghệ Phong cười nhạt không ngớt Cho dù bản thiếu ra hiệt lực Lẽ con cầu này có thể đối phó với ta Tuy rằng Nghệ Phong không muốn bộc lộ chính mình là độc sư thế trong tình hình sinh mệnh bị uy hiếp Nghệ Phong còn có thể quan tâm tới danh tiếng của chính mình hay sao? Thượng quan vũ cắn môi, nàng thực sự hiểu được Nghệ Phong sâu thêm một bước Nghệ Phong lộ ra ngạo khí, lộ ra khí tức cao hơn người một bậc Câu nói của Nghệ Phong khiến sắc mặt người này càng trở nên dữ tợn Hắn nắm chặt nắm đấm Gân xanh bạo động, một quyền mạnh mẽ đánh về phía nghệ phong. Ngươi đi chết đi. Tiếng gió xiết gào, khiến mọi người nhắm chặt hai mặt lại trong lòng cảm thán nói. Đáng tiếc a Không bị phế trước đám người vây công, lại phế dưới tay một kẻ tiểu nhân. Có lẽ là một tên tiểu nhân nhân cấp, điều này đối với hắn mà nói quả thực châm trọt quá lớn. Trên trong quyền mang theo đấu khí lướt qua hư không hung hăng đánh về phía ngực Nghệ Phong. Khói miệng Nghệ Phong cười nhạt. Thật không biết sống chết. Nghệ Phong vừa định lấy độc châm từ trong lòng ném về phía người kia. Thế nhưng biến cố đột nhiên khiến hắn phải dừng tay. Chỉ thấy yêu Ngọc vẫn ngủ say trong lòng chính mình. Lúc này cặp mắt xanh biếc mạnh mẽ mở rộng toát lên một đạo tinh quang. Nhanh chóng từ trong lòng chính mình bay ra Một đạo vết tích vượt dị lướt qua hư không Xuất hiện cổ năng lượng cường hãn đến cực điểm mạnh mẽ quét tới người kia Cổ năng lượng khổng lồ kia kéo theo tiếng gió gào thét, Giống như thần long vấy đuôi hung hăng đập mạnh vào ngực người kia Phột biến bố bất chợt căn bản người kia không kịp phản ứng Trong nháy mắt đuôi yêu ngọc kéo theo lực đạo khổng lồ lẫn máu tươi bay ngược xa Người kia đập mạnh trên mặt đất, lại tiếp tục phun ra máu tươi Mọi người trông thấy biến cố này vô cùng ngạc nhiên Toàn bộ đám người chuyển án nhìn yêu ngọc bay tới vai nghệ phong Thân rắn trong suốt, móng vuốt khéo léo linh hoạt cặp mắt sống như bảo thạch màu bích lục Còn có chiếc đuôi hưng phấn lắc lư làm chấn động nhãn cầu người khác Một vài nữ nhân vây xem hét lớn một tiếng Quả thực ma thú đẹp như vậy hấp dẫn nữ nhân tới cực điểm Thế nhưng nam nhân vây xem tuy rằng kinh ngạc cảm thấy yêu ngọc mì hoạt tới cực điểm Nhưng thực lực của nó lại khiến bọn họ càng khiếp sợ Lực lượng vừa mới đánh ra ít nhất phải đạt tới sư cấp Mọi người kinh hãi nhìn nghệ phong ma sủng thứ này cũng không mấy người có thể đạt được thông thường ma thú tuyệt đối không đối đãi như vậy tại sao người này có thể lừa tới tay nhìn dáng vẻ ma thú hiển nhiên chưa trưởng thành chưa trưởng thành thực lực đã đạt tới sư cấp nếu như trưởng thành thực sự kinh khủng a dường như mọi người có chút lý giải tại sao nghệ phong không sợ người kia Nguyên lai hắn còn có ma thú cường hãn như vậy Nghệ phong nhìn yêu ngọc cỏ cọ vào mặt chính mình Hắn cũng ngạc nhiên lây giải tại chỗ Cho tới bây giờ hắn thật không ngờ yêu ngọc này có thể cường hãn như vậy Ít nhất thực lực cũng đã đạt tới sư cấp Càng không ngờ tiểu gia hỏa này sẽ giải cứu chính mình khỏi nguy hiểm Giúp chính mình không bị bại lộ thân phận độc sư Nghệ phong nghĩ vậy Liền nắm lấy yêu Ngọc vuốt nhẹ nhẹ nói Tiểu ra hỏa, Ta yêu ngươi chết mất Nhất thời yêu Ngọc cảm thấy khó chịu Cố gắng giấy xua Muốn thoát khỏi bàn tay Nghệ Phong chạy trốn ra ngoài Nghệ Phong véo véo hai cái Lúc này mới buông tha yêu Ngọc Nữ nhân vây xem Thấy Nghệ Phong đối đãi với yêu Ngọc như vậy Cả dám nhất thời trừng mắt nhìn Nam nhân bên cạnh nhìn thấy vậy Vô cùng ngạc nhiên Nghệ Phong nhìn yêu ngọc nhắm mắt lại chui vào lòng chính mình Không khỏi ngạc nhiên Tiểu hốn đàn này sẽ không muốn ngủ say nữa chứ Bất quá khi Nghệ Phong cảm giác được cặp móng vuốt kia vẫn không an phận Lại cảm thấy an tâm Nghệ Phong nhìn người kia nằm ngả xuống đất không dậy nổi Khói miệng cười nhạt không nứt. Nghệ Phong bước từng bước đi về phía hắn Chuyện mỹ ảnh tác giả Anh Giai Ngây Thơ Thực hiện bởi uy Phan Nghe phần mới nhất tại audio chương 222 Dừng tay Người kia nhất thời kinh hãi, hắn nhìn nghệ phong quát lớn Nếu như ngươi động tới ta, hoa hạ ban sẽ không buông tha ngươi Mọi người nghe thấy câu này, không phải ngạc nhiên Lập tức tất thảy mọi người đều ngây ngốc nhìn người này Người này không chỉ đê tiện Hơn nữa bộ ớt ngu đần Không biết người ta chính là gây phiền phức tới người Hoa Hạ Ban A uy hiếp này có sắm sùng Có lẽ chỉ gia tăng nổi thống khổ đối với ngươi. Quả nhiên, nghệ phong không chút nghĩ ngợi Vung tiêm hổ kiếm trên tay lên Cánh tay người nọ liền bị chặt đứt Nhất thời máu nhiễn đỏ nơi hắn nằm a, tiếng thép thê thảm vang lên chói tai, khiến người ta không khỏi dùng mình Thủ đoạn thật độc ác Trên tay Nghệ Phong nhanh chóng xuất hiện vài chiếc kim châm, phóng bế kinh mạc người này lại Lúc này máu phục ra cũng ngưng đọng lại Nghệ Phong không muốn giết người này Học viện Trạm Lam cũng không nhiều nổi uy trường học Thế nhưng có một điều, không được phép gây tai nạn chết người Nói cách khác, chỉ cần Nghệ Phong có thể bảo lưu tính mệnh của hắn Nghệ Phong có thể tùy ý giáo huấn hắn cho dù biến hắn thành nhân côn đều được Nghệ Phong không để ý tới nhãn thần của người này toát xa vẻ vô cùng kinh hãi Chân hắn lại dấm mạnh nữa vào cánh tay người kia Đối với địch nhân, Nghệ Phong sẽ sử dụng thủ đoạn tàn nhẫn độc ác nhất để hành hạ bọn chúng Đúng hồ còn là tên đê tiện vô sỉ như thế này Không phải hắn già chết sao Ta đây để ngươi chết thực Ngay khi cước bộ của nghệ phong tiếp xúc đến người kia Liền vang lên một tiếng vang trời Dừng tay Nghệ phong cười nhạt, không chút suy nghĩ Cước bộ hung hăng dẫm xuống Không hề bị tiếng kêu lớn này ngăn lại Cước bộ lưu loát Nhất thời khiến người kia đau đớn kêu một tiếng Tiếp đến hoàn toàn bất động Thanh âm thê thảm kia khiến mọi người dùng mình. Nhãn thần bọn họ nhìn nghệ phong cũng vô cùng kính nể. Người vừa mới gọi dừng tay căn bản không kịp ngăn cản, chỉ có thể nghe thấy tiếng gãy xương vang rồi. Sau đó trông thấy nghệ phong khinh thường xoa xoa tay quay đầu về phía hắn thản nhiên nói. Vừa nãy ngươi kêu dừng tay. Tư thái cao ngạo xem thường khiến sắc mặt kiến một đáp biến àng bất định Nhìn nhãn thần nghệ phong dính trên người chính mình Trong lòng trở mình cuộn khởi sóng đào Cổ lạc là một ngũ hổ trong hoa hạ ban Mời hắn đến giúp Cư nhiên đều nằm dưới tay thiếu niên này Chuyện này rất ít khả năng thế nhưng vẫn xảy ra như vậy Khi có người bàn tán nghệ phong gây phiền toái với bọn chúng Hắn không nghĩ vậy cho rằng chỉ là một học sinh càn dỡ tự đại muốn chết mà thôi. Thế nhưng, không lâu sau, lại có người nói với hắn thiếu niên kia miễn thướng bình thủ với cổ lạc. Lúc này hắn mới để tâm. Bất quá, hắn biết rõ thực lực của cổ lạc, cũng không nghĩ hắn sẽ bị hại. Đúng hồ thực lực của thuộc hạ hắn cũng không thấp. Thế nhưng, hắn không thể nghĩ tới, đi tới nay sẽ trông thấy cảnh tượng bất ngờ như vậy. Trang cảnh đấm máu này, khiến trong lòng hắn cảm thấy run run. Hắn biết, lúc này hoa hạ ban bọn họ hoàn toàn gặp phải phiền phức. Cảm thụ được nhãn thần kia tập trung vào chính mình, tuy rằng kiếm một đáp biết rõ đối phương kiệt lực. Thế nhưng hắn vẫn cảm thấy trái tim chính mình ngưng đọng lại điều này khiến hắn vô cùng nghẹn khuất từ hoa hạ ban phải chịu vũ ngục và miệt thị như vậy nghĩ vậy kiến mục đáp không khỏi có chút bất đắc dĩ ngũ hố còn lại tứ hổ đều đi làm nhiệm vụ bằng không cũng không tới lượt tiểu tử này càn dỡ như vậy hiện tại thực lực của chính mình mới đạt tới sư cấp tam giai thực lực tam giai theo lý thuyết tại học viện cũng được coi là người xuất sắc Điều này cũng khiến địa vị của hắn gần với ngũ hổ Thế nhưng dựa vào thực lực của hắn đối mặt với nghệ phong chắc chắn sẽ thất bại Trong lòng hắn vẫn đảm chiến Húng hồ còn không biết rõ thực lực của ma thú kia Là ngươi kêu ta dừng tay Thanh âm nhàn nhạt truyền tới tai kiến một đáp Tuy rằng kiến một đáp run sợ Nhưng nghĩ đến nghệ phong đã kiệt lực Hắn tiến về phía trước một bước nói Đúng vậy Chẳng lẽ bằng hữu không nghĩ chính mình ra tay quá độc áp sao Lẽ nào ngươi thực sự cho rằng hoa hạ ban chúng ta dễ ăn hiếp sao Nghệ Phong cười lạnh một chút Không chút suy nghĩ Lại dấm mạnh xuống phía dưới Tiếng gãy xương lại lần nữa vang lên Mọi người hít sâu một ngụm lương khí Xứng sợ nhìn Nghệ Phong Hiển nhiên Nghệ Phong chỉ sơ u, nơ, cơ a động thực tế để trả lời kiến một đáp Kiến mục đáp thấy câu nói của chính mình càng khơi dậy hung tính trong lòng đối phương Khuôn mặt anh Tuấn của hắn lại tiếp tục biến sắc Nhãn thần âm trầm không gì sánh được nhìn Nghệ Phong Nghệ Phong cười lạnh một tiếng Tuy rằng chính mình rất muốn giáo huấn đám người này một trận Thế nhưng hắn cũng biết chính mình kiệt lực Trừ khi dựa vào độc thuật bằng không không thể làm được Thế nhưng danh tiếng độc sư tại đại lục khiến hắn phải suy nghĩ Nghệ Phong thở nhẹ một hơi từ từ khôi phục đấu khí trong cơ thể Không hề để ý tới kiến một đáp Bước từng bước đi ra ngoài Thế nhưng Nghệ Phong chưa bước được mấy bước Đã bị kiến một đáp dùng thân thể ngăn lại Cước bộ Nghệ Phong không hề dừng lại Vẫn lảo đảo bước từng bước tiến về phía trước, giống như trước mắt không có ai. Nhãn thần lạnh lùng, phối hợp cùng máu trên mặt đất kia nhiễm hồng khiến mọi người phát run. Tuy rằng cản trở Nghệ Phong thế nhưng nhìn thấy tiêm kiếm hổ trên tay Nghệ Phong kiến một đáp liền tránh sang một bên. Khi Nghệ Phong đi tới đám người cách đó không xa quả thực vẫn không thể chịu nổi uy áp tinh thần như vậy tất thảy mọi người rẽ sang hai bên lui lại phía sau một bước, Thơ! tư thái lùi bước này nhất thời để đám người vây xem quay về phía đám người hoa hạ ban. Thượng quan vũ phượng trông thấy dáng vẻ này cặp môi mềm mại hồng nhuận kia siết chặt lại, sắc mặt trắng bịch. người việt lực kia cư nhiên dựa vào uy thế để bức lui người hoa hạ ban. Cẩu ngạo khí bá đạo này, Khiến nàng cảm thấy chính mình đau tận xương cốt Nữ tử lãnh ngạo thấy vậy Nàng bất đắc dĩ thở dài một hơi Đối với tính tình thượng quan vũ phượng mà nói Nghệ Phong càng cường thí E là nữ nhân này càng hối hận càng đau lòng Kiến một đáp nhìn bóng lưng Nghệ Phong lưu lại Hắn nhiến sang nhiến lợi Tuy rằng muốn làm thịt Nghệ Phong thế nhưng trong lòng vô cùng cố kỵ trước hết không nói tới thực lực của ma thú kia bí ẩn khó lường. Ngay cả bản thân Nghệ Phong cũng tạo cho hắn cảm giác vô cùng nguy hiểm, dường như chỉ cần chính mình xuất thủ nhất định chính mình sẽ nằm tại chỗ này. Chuyện Mỹ Ảnh tác giả Anh Giai Ngây Thơ Thực hiện bởi Uy fan Nghe phần mới nhất tại audio.org mươi 223 Bước lui Tuy rằng hắn cảm thấy buồn cười Thế nhưng cảm giác của chính mình đã từng giúp chính mình tránh được vô số nguy hiểm Lần này hắn vẫn tự tin lựa chọn như trước Nghệ phong ra khỏi đấu trường Đột nhiên ngừng cước bộ Quay đầu lại thảm nhiên nói Hãy nhớ kỹ lời ta nói Từ hoa hạ này toàn bộ thế giới này chỉ có ta xứng Kiến một đáp sửng sốt, lập tức trong lòng một phát lửa giận. hắn nhìn nghệ phong lạnh lùng nói. Ngươi yên tâm, ta sẽ nói rõ chuyện tình ngày hôm nay với lão đại. Nghệ phong cười cười làm ngơ tiếp tục bước từng bước đi ra phía ngoài. Mặc dù bước chân loạn choạng, thế nhưng áng mắt mọi người nhìn dáng vẻ nghệ phong đều vô cùng kính nể. Thượng quan Vũ Phượng nhìn nghệ phong dần dần biến mất trong mắt chính mình, nàng cười khổ quay về phía bố Lan Ni nói. E là không chỉ không chỉ gia tộc ta mất đi nữ tế mở ngoặt tròn xể đóng ngoặt tròn cường đại. E là nghệ gia cũng hối hận tới chết. Lúc này bố Lan Ni cũng nở nụ cười khổ, hồi nhỏ chính mình cũng từng chơi đùa với phế nhân kia. Nào đâu biết rằng, hắn mới là người mạnh mẽ nhất. Chính mình mới chính là đứa trẻ tức cười Nghĩ vậy bố Lan ni không khỏi lắc lắc đầu Lúc này mới nhớ phụ thân bố Lan Kỳ của chính mình không được coi là thông minh nhất đã nói Nghệ Phong tuyệt đối không phải phế vật Thỉnh thoảng con hãy thân mật với hắn điều này không sai Bố Lan Ni phải bội phục tầm nhìn của phụ thân chính mình May mắn chính là tuy chính mình và Nghệ Phong quan hệ không tốt Thế nhưng hắn cũng không dép. Bố Lan Mi biết cũng bởi vì Nghệ Lưu. Nghĩ vậy, khuôn mặt bố Lan Mi hiện lên một đảo đỏ ứng, nàng quyết định sau này tới gần Nghệ Lưu. Cải thiện quan hệ của chính mình và Nghệ Phong cũng giúp phụ thân thêm một người trợ giúp. Nghệ Lưu không biết trong bất chi bất xác chính mình được Nghệ Phong tạo cơ hội tốt. Nhìn bóng dáng Nghệ Phong biến mất, lúc này mọi người mới phản ứng. Tất thảy mọi người đều quay về đám người hoa hạ ban vốn cường thế không gì sánh được, thử lạnh một tiếng. Phế hơn mười người, khiến người ta cảm thấy an toàn rời khỏi đây. Về sau cũng đừng xưng là hoa hạ ban gì đó, nghe người ta thay đổi danh hiệu đi. Đổi thành rác Sưởi ban thích hợp hơn. kiến một đáp thấy từng đạo ánh mắt kinh bị. Hắn biết đà kích lần này đối với Hoa Hạ Ban chính là đòn trí mạng Ngay cả cổ lạc một trong ngũ hổ đều bị hắn đánh không dậy nổi Đây chính là trực tiếp đâm một đao vào Hoa Hạ Ban Kiến một đáp cũng biết từ ngày hôm nay uy thế của Hoa Hạ Ban cũng không được như xưa Chỉ cần một ngày nào đó Nghệ Phong nhắc tới Hoa Hạ Ban Đối phương kia nhất định sẽ nhớ tới Nghệ Phong Nữ tử lãnh ngạo thấy tràng cảnh như vậy, nàng quay về đám người bố Lan Mi nói. Đi thôi, đâu còn trò gì đáng xem. Tứ hổ đã ra ngoài nửa năm cũng nên trở về. Nói xong, nữ tử lãnh ngạo bước từng bước dài. Đôi chân hoàn mỹ bước đi, trong lúc đó lay động, hấp dẫn vô số ánh mắt nam nhân. Mọi người cảm giác trong lòng chính mình bốc hỏa Lại lần nữa dâng lên ý nghĩa kia Nếu như đôi chân xài mềm mại kia kẹp trên thắt lưng làm chuyện kia Vậy sẽ đẹp biết bao Hành động của nghệ phong rất nhanh xôn xao khắp học viện Sau cùng thăm dò thân phận nghệ phong cư nhiên không đạt được Không có bất cứ học sinh lớp nào gặp qua người này Điều này lại càng tăng thêm sự thần bí của nghệ phong Toàn bộ học viện đều cầu khẩn nghệ phong đối chọi với hoa hạ ban thêm lần nữa Tuy rằng nghệ phong thực sự đánh một trận chấn động nhân tâm Thế nhưng cũng không quá nhiều người xem trọng nghệ phong Ngũ hổ còn lại tứ hổ thực lực mỗi người bọn họ đều cao hơn cổ lạc Thế nhưng không hề ảnh hưởng tới danh tiếng của nghệ phong Trong nháy mắt xanh tiếng của hắn ngang bằng học viên bạc kim trong học viện Thậm chí, mơ hồ còn có xu thế vượt lên trên Đương nhiên thủ đoạn trong trận chiến này của nghệ phong quá tàn nhẫn Cũng khiến toàn bộ học viện phải chấn động Mấy người tàn phế, những người còn lại đều thổ thương nặng Nhưng trong nhất là người giả chết kia Xương cốt không chỉ gãy thành mấy khúc Thậm chí cánh tay nghệ phong đều bị chặt đứt Thứ hai là cổ lạc, trên một bàn tay chỉ còn lại ngón cái và ngón út. Mặc dù nội quy trong trường không cấm học sinh quyết đấu, thậm chí tuyên cáo không nên gây ra tai nạn có thể chết người. Thế nhưng tới bây giờ phát sinh chuyện tình ác liệt như vậy. Phó viện trưởng cũng có chút bất an, tuy rằng nghệ phong không vi phạm nội quy trường học. Thế nhưng, dấu sao cũng phải giáo huấn hắn một phen. Nếu không hắn còn gây nhốn nháo tại học viện. Thế nhưng, phó viện trưởng tìm khắp học viện cũng không phát hiện bóng dáng nghệ phong. Hắn nghe nói tới lúc này nghệ phong chưa từng xuất hiện trong phòng học. Kết quả này càng khiến hắn giận dữ. Thế nhưng, hắn chẳng thể nghĩ tới nghệ phong cũng không cách hắn quá xa. Mà ở ngay tại gian phong của quái đầu tản mùi vô cùng kỳ lạ kia. Quái lão đầu, chúng ta thương lượng được không? Trước tiên ngươi dạy ta nhất hồn thuật. Sau đó ta sẽ giúp ngươi tìm hồn ấm đỉnh thế nào? Nghệ phong nhìn quái lão đầu xiểm nịnh nói. Bất quá mùi lạ kia tỏa ra, khiến nghệ phong không khỏi ngưng thở. Không có cửa đâu. Quái lão đầu không nhìn nghệ phong cự tuyệt nói. Oạch! Lão đầu đừng vội vàng cự tuyệt như vậy. Ta dùng danh dự của ngài để đảm bảo. Sau khi ngươi dạy ta nhiếp hồn thuật, ta nhất định giúp ngươi tìm hồn ấm đỉnh. Nghệ Phong quả quyết nói. Quái lão đầu ngoảnh mặt liếc nhìn Nghệ Phong nói. Dùng danh dự của ta. Tuy rằng danh dự của ta rất tốt, rất chính trực, rất ưu tú. Thế nhưng từ miệng ngươi nói ra. Chính là làm bẩn, phi... Quả thực Nghệ Phong quyết định ngày hôm nay lấy lòng lão ra hỏa này, lúc này không nhịn được gì một tiếng khinh miệt. Kháo, người này xấu xa độc ác cũng nói nhân phẩm chính mình ưu tú. Ta đây nhất định chính là thánh nhân quân tử. Lão đầu, ngươi cũng không thể đổi điều kiện được sao? Hồn ấm đỉnh này, ta đến nơi chùa quái nào để tìm đây? Nghệ Phong quay về phía quái lão đầu bất mãn nói. Quái lão đầu không để ý tới lời nói của Nghệ Phong, hắn từ từ xử lý nước thuốc xanh mực mắc ấy trên tay hắn. Đó là chuyện của ngươi, không liên quan tới ta. Kháo! Trong lòng Nghệ Phong có chút bất đắc dĩ, thế nhưng nhiếp hồn thuật đối với chính mình có sức hấp dẫn tương đối lớn trước hết không nói tới lực sát thương của nhiếp hồn thuật. Chỉ cần nhiếp hồn sư có thể luyện chế linh và mị tạo thành đan dược. Nhanh chóng đề thăng thực lực của chính mình cũng rất mì hoặc người ta Chuyện mì ảnh tác giả anh dai ngây thơ Thực hiện bởi uy fan Nghe phần mới nhất tại audio Chương 224 Yêu hồn long xà chính là yêu ngọc Lão đầu chúng ta tiếp tục thương lượng được hay không Ngươi xem để tử ưu tú như ta Ngươi cũng không chọn quả thực không tầm nhìn về sau ngươi sẽ bị người khác khinh bỉ sẽ bị người ta mắng ngươi có mắt như mù nghệ phong chỉnh trọng nói quái lão đầu thản nhiên liếc nhìn nghệ phong nói lão ra họa kia thu nhận ngươi mới chính là kẻ có mắt như mù ta sẽ không ngu như hắn oạch kháo quái lão đầu ngươi kiên quyết không dạy ta hiển nhiên nghệ phong không kiên trì hừ lạnh một tiếng nói Quái lão đầu ta ác nhìn Nghệ Phong nói Thế nào? Ngươi muốn động thủ phải không? Nếu như là lão ra họa kia, ta còn cố kị Bất quá, một trăm tên như ngươi, ta cũng cảm thấy trứng mắt Nghệ Phong ngạc nhiên, lập tức trừng mắt liếc nhìn quái lão đầu cả giận nói Ta ước suốt đời ngươi không thể đụng vào nữ nhân Câu nói này nhất thời khiến sắc mặt quái lão đầu đại biến hỗn đàn này tư nhiên dám trù lão tử độc ác như vậy Ngươi thực muốn chết Nói xong hắn vận chuyển hồn lực chuẩn bị lăn về phía nghệ phong Khi nghệ phong kinh hãi chuẩn bị sử dụng thuấn di để tránh né Lại phát hiện quái lão đầu ngừng công kích nghi hoạt nhìn nghệ phong Tiểu tử Trong lòng ngươi có vật gì vậy Quái lão đầu bình tĩnh nhìn Nghệ Phong, khi hắn vừa chuẩn bị đánh Nghệ Phong tư nhiên cảm thấy hồn lực của chính có chút sao động. Chuyện này đối với hắn mà nói thực sự vô cùng vượt dị. Hồn lực không lộ trong nháy mắt nhận thấy điểm quái gì xuất hiện trong lòng Nghệ Phong. Quái lão đầu đột nhiên xuất thủ, khiến Nghệ Phong thở dài một hơi. Thật không ngờ lão nhân này coi trọng nữ nhân như vậy, hắn rất có phí khách. Bất quá hắn thực sự còn được sao Nghệ Phong cổ quái thoáng nhìn qua Khe chân quái lão đầu quả thực không thấy cái gì hết Quái lão đầu thấy Nghệ Phong quan sát chính mình Cảm giác vô cùng sợ hãi Hắn tàn bạo nói Tiểu tử ngươi nhìn cái gì vậy Nói ta biết trong lòng ngươi có cái gì Ngươi tin ta đánh chết ngươi hay không Ai? Tuy rằng Nghệ Phong kinh ngang Không hiểu tại sao lão quái đầu này thấy được yêu Ngọc trong lòng chính mình Có lẽ nó từ trong lòng chính mình hiện ra Nhưng chính mình không hề trêu chọc quái lão đầu này Yêu hồn long xà Quái lão đầu nhìn thấy yêu Ngọc Tư nhiên thất thần hô lớn Vẻ mặt kinh hãi nhìn yêu Ngọc Mồ hôi lạnh trên chán cũng trực tiếp rơi xuống Nghệ phong thấy vậy Không khỏi cảm thán Yêu Ngọc cư nhiên sẽ khiến nhãn thần quái lão đầu này lộ ra ánh mắt kinh hãi giấm thối nhất. Nghệ Phong quay về phía Yêu Ngọc, hắn đã thấy trong ánh mắt xanh biếc của Yêu Ngọc tản ra hoang mang vượt gì, nhìn chầm chằm vào quái lão đầu. Trong ánh mắt vừa hưng phấn, vừa sợ hãi. dáng vẻ kỳ lạ khác thường này, khiến Nghệ Phong không khỏi sửng sốt, lập tức cổ quái quay về phía quái lão đầu nói. Yêu hồn long xà Ngươi muốn nói yêu ngọc sao Quái lão đầu thành nhiên liếc mắt nhìn yêu ngọc Thấy yêu ngọc chưa trưởng thành Lúc này mới thở dài liếc nhìn nghệ phong cổ quái hỏi Ngươi lấy thứ này ở đâu Nghệ phong nhún nhúng vai nói rừng dậm lam linh Tiểu gia hỏa này tự nguyện theo ta Quái lão đầu liếc nhìn nghệ phong Khiêm thường nói Là ngươi lừa đúng không Cũng may nó chưa trưởng thành bằng không ngươi chết lúc nào cũng không biết Nghệ Phong bị quái lão đầu nói toạc tâm tư Hắn không hề cảm thấy xấu hổ Quay về phía quái lão đầu nói Ngươi hiểu rõ về nó Quái lão đầu cổ quái liếc mắt nhìn Nghệ Phong nói Ngươi không biết nó Vậy ngươi còn lừa nó làm ma sủng Nghệ Phong cười khà khà Lẽ nào ngươi không cảm thấy nó rất đẹp sao? Có nó trong tay, lửa nữ nhân rất dễ Quái lão đầu sườn sốt, lập tức vỗ đôi nói Tại sao ta không nghĩ tới? Không được, về sau ta cũng phải tìm ma thú đẹp Không cần quan tâm tới thực lực quan trọng nhất là phải đẹp Nghệ phong quả nhiên ngươi có ý tưởng, có tầm mắt Nghệ phong trách móc lão quái đầu lại chuẩn bị nói đàm luận về vấn đề nữ nhân với chính mình Hắn vội vàng nói Yêu hồn long xà vừa nãy ngươi nói với ta chính là tiểu gia họa này sao Quái lão đầu gật đầu nói Theo người xưa kể lại yêu hồn long xà chính là do cổ thần long kết hợp với cổ xà yêu sinh ra Cũng bởi vì nguyên nhân này, yêu hồn long xà giống rồng mà không phải rồng, như xà mà không phải xà. Thế nhưng, nó đồng thời sở hữu hai kỹ năng thôn phệ vạn vật của thần long và mị hoạt vạn vạt của xà yêu. Bất quá, cũng không phải thuần chủng, không đạt được trình độ như thần long và xà yêu mà thôi. Thế nhưng, nói đến đây quái lão đầu dừng lại một chút, sau đó lại tiếp tục nói. Thần Long và Yêu Xà chính là truyền thuyết. Theo như ngươi nói, tiểu gia hỏa này cũng rất mạnh. Nghệ phong cổ quái nhìn yêu ngọc trong tay, không sao nhận ra dáng vẻ cường đại của tiểu gia hỏa này. Quái lão đầu nói, yêu hồn Long Xà trong tay ngươi vẫn còn quá nhỏ, thực lực không quá mạnh. Thế nhưng, khi yêu hồn Long Xà trưởng thành, ngươi chết là điều không cần bàn cãi. Quái lão đầu thân mật nói, khiến nghệ phong không khỏi cổ quái hỏi Tính cách yêu Ngọc Sơn A T T O A Ta không hại nó, tại sao phải chết? Quái lão đầu trừng mắt liếc nhìn nghệ phong nói Ngươi biết cái gì? Yêu hồn long xà đáng sợ không phải thực lực của nó, mà chính là khả năng thôn phệ của nó Đối với linh hồn và năng lượng, nó thân thiết gì thường ta là hồn sư, nguyên hồn và hồn lực cường đại, đó chính là thứ yêu thích nhất của nó. Chỉ cần thực lực của nó có thể áp chế ta, không thôn phệ sạch của ta mới là lạ. Nghệ phong sưởng suốt nói. Ngươi nói, nó thích nhất thôn phệ năng lượng và linh hồn. Quái lão đầu gật đầu nói. Cho nên, trời sinh nó chính là khắc tinh của nhiếp hồn sư, linh và mị. May mà chính là yêu hồn long xà này chưa trưởng thành, không uy biết được ta. Nghệ phong nhất thời bừng tính cũng có chút minh bạch tại sao yêu ngọc này thôn phệ linh như vậy, thậm chí chạy tới khí hải trong cơ thể chính mình thôn phệ năng lượng. Nếu như không phải tiểu gia hỏa này còn nhỏ, chính mình cũng nhờ lăng thần quyết mới đạt được năng lượng cân đối. E là bị nó thôn phệ không còn một mảnh. Quái lão đầu cổ quái nhìn nghệ phong nói, tiểu gia hỏa này cư nhiên nhận ngươi là chủ nhân, cư nhiên ngươi an toàn vượt qua nghi thức nhận chủ, nghi thức nhận chủ. Nghệ phong không hiểu, nói, nghi thức nhận chủ của yêu hồn long xà chính là tiến nhập khí hại trong cơ thể chủ nhân, nó trắng trợn thôn phệ năng lượng, chỉ khi nó thỏa mãn mới có thể nhận chủ. Với thực thực hiện tại của ngươi, mật độ năng lượng căn bản không đủ sử dụng nghi thức nhận chủ của yêu hồn long xà. Ta cảm thấy khó hiểu tại sao ngươi có thể vượt qua." Quái lão đầu nghi hoặc hỏi Nghệ Phong. "Chuyện mỉ ảnh tác giả anh giai ngây thơ. Thực hiện bởi uy fan. Nghe phần mới nhất tại tuđiochuyen.oz thở. Chương 225. Suy tính của quái lão đầu Nghệ Phong nghe được lời giải thích của quái lão đầu Sau lưng ướt đấm mồ hôi lạnh cảm giác trải qua một hồi kinh khủng Nếu nhưng không có lăng thần quyết E là chính mình chết dưới tay tiểu gia hỏa này Chuyện này Bởi công pháp của ta có điểm đặc thù Nghệ Phong nói một câu Nhất thời khiến nhãn thần quái lão đầu bừng sáng Quả nhiên lão gia hỏa kia đắt lường trước Bất quá quái lão đầu cười độc ác, khiến trong lòng nghệ phong cảm thấy sợ hãi. Ngươi muốn làm gì? Nghệ phong cảnh giác nhìn quái lão đầu. suy suy. Ta chẳng muốn làm gì, chỉ muốn một chút máu của yêu hồn long xà mà thôi. Quái lão đầu âm hiểm cười. Kháo. Ngươi thật biến thái. Muốn máu yêu ngọc làm gì? Nghệ Phong bảo vệ yêu Ngọc trong tay, chửi âm lên Tuy rằng yêu hồn long xà là khắc tinh của nhiếp hồn sư thế nhưng nó cũng chính là thuốc bổ đối với nhiếp hồn sư Ngươi nói ta phải làm thế nào đây? Quái lão đầu cười dễ cợt cực nói Lão đầu, người đừng sằng bậy a, Ta tuyệt đối không sao yêu Ngọc cho ngươi Nghệ Phong cảnh giác nhìn quái lão đầu Quái lão đầu không chút quan tâm nói Ngươi không sao cho ta không được Lẽ nào ngươi cấm được ta sao Nghệ phong ngạc nhiên Với nhân phẩm ti tiện của quái lão đầu Chuyện như vậy hắn thực sự sẽ làm Chuyện này quái lão chờ chút Ta hỏi ngươi một vấn đề Máu yêu ngọc hiện tại tốt Hay khi nó trưởng thành Quái lão đầu nói Tự nhiên trưởng thành tốt hơn thế nhưng ta không dám trêu chọc yêu hồn long xà trưởng thành a làm thịt lúc nhỏ hay hơn nghệ phong cảm thấy sau lưng chính mình ướt đấm mồ hôi lạnh nhìn quái lão đầu nói lão đại chuyện này ngươi sai rồi nếu như làm thịt lúc nó còn nhỏ đâu có lão ngươi không dám trêu chọc yêu ngọc thành niên thế nhưng không có nghĩa ta không thể á Quái lão đầu nghi hoặc nhìn nghệ phong nói: Ngươi không nói thực lực của ngươi thấp kém, cho dù nguyên hồn của ngươi cường đại hơn ta, đủ để yêu hồn long xà thôn phệ. Húng hồ yêu hồn long xà lớn như vậy cũng không thể mưu cầu, không thể để lão nhân thấy mà không làm thiệt được nó. Nghệ phong lo lắng nói: Lão đầu, ngươi thật ngốc a chẳng lẽ ngươi quen tiểu gia hỏa này hiện tại là ma sủng của ta, lẽ nào nó còn có thể thôn phệ chủ sao. chỉ cần ta nuôi nó trưởng thành, không phải nhận được nhiều máu yêu hồn long xà hơn sao. quái lão đầu sườn sốt, bình tĩnh nhìn yêu hồn long xà trong tay nghệ phong, sắc mặt biến ào bất định. chính mình đã dừng lại tại giai đoạn hiện tại đã thật lâu, nếu như không gặp kỳ ngộ, e là không thể đột phá. Ê nhưng chỉ cần một giọt, một giọt máu yêu hồn long xa trưởng thành Hắn có thể đảm bảo chính mình đột phá được tầng này Bất quá yêu hồn long xa cũng cần kỳ ngộ Nếu như không gặp kỳ ngộ, khả năng mấy nghìn năm cũng không thể thành niên Lẽ nào chính mình phải đợi tới mấy nghìn năm Quái lão đầu bình ủng nhìn nghệ phong một lúc lâu mới nói Muốn ta buông tha nó cũng không phải không được Nghệ phong cảm giác chính mình giảm bớt áp lực Hắn biết quái lão đầu ti tiện này vẫn có thể thương lượng Quả nhiên, lại thấy hắn nói tiếp Mỗi tháng ngươi đưa ta một giọt máu của yêu hồn long xà này Ta sẽ buông tha nó Nhãn thần quái lão đầu lóe sáng nhìn yêu ngọc Một tháng một giọt máu yêu hồn long xà đối với hắn như vậy là đủ rồi Đầu tư dài hạn Suy cho cùng tốt hơn so với làm thịt nó Nghệ Phong thở dài trong lòng âm thâm nói Chỉ cần bản thiếu ra ra khỏi gian phòng này Tựa thần để ý tới người Chuyện này không thành vấn đề Ta hoàn toàn tán thành ý kiến của quái lão hừ, Chẳng lẽ ta không biết ngươi vô sỉ sao Nếu như ta đồng ý Nhất định sau này ngươi sẽ không tiến vào đây một bước Tiểu tử, nếu như ta nói với ngươi, ta nguyện ý xảy ngươi nhiếp hồn thuật. Ngươi còn không bằng lòng sao? Vẫn không tặng máu yêu hồn long xà sao? Quái lão đầu âm hiểm nhìn nghệ phong. Nghệ phong ngạc nhiên chuyện này vô cùng cám vỗ. Thực sự hắn đỡ không được. Thế nhưng, để yêu ngọc bị đau đớn. Hắn cũng không nỡ. Quái lão đầu tựa hồ cảm nhận được suy nghĩ của nghệ phong, hắn thản nhiên nói. Người yên tâm, phóng huyết đối với nó mới có lợi, máu mới thay máu cũ, lại càng nhanh chóng trưởng thành. Húng hồ ta đây là nhiếp hồn sư, linh và bị đủ để nó thôn phệ. Cũng có thể giúp nó nhanh chóng trưởng thành. Quái lão đầu vốn một lòng muốn yêu hồn linh xà trưởng thành, nó lớn càng nhanh. Máu vua nó lại càng tinh khiết Công dụng đối với chính mình càng tốt Có lẽ chính mình có thể đột phá bình cảnh Cũng không phải sợ hốn đàn liếu nhiên kia Nghệ Phong nghe quái lão đầu nói vậy Lúc này hắn mới âm thầm thở dài Tuy rằng hắn không biết mục đích của quái lão đầu như thế nào Thế nhưng ít nhất cũng biết yêu ngọc kia không bị tổn hại Lúc này Nghệ Phong cười khà khà Vậy xin nghe theo lời của quái lão. Quái lão đầu hừ lạnh một câu, nói. Tiểu tử, ngươi đã đồng ý chuyện của ta, cũng đừng quên giúp ta tìm hồn ấm đỉnh. Bằng không, cho dù ta chỉ xảy ngươi cũng chỉ xảy qua loa. Nghệ phong ngạc nhiên, lập tức cười nói. Quái lão yên tâm đi. Ta nhất định đi khắp đại lục tìm giúp ngươi một phá đỉnh cuối cùng cũng sẽ tìm được quái lão dạy ta không phải nghĩ lại quái lão đắc chí nói nhìn biểu hiện của ngươi kia tâm tư quái lão đầu căn bản không đặt trên người nghệ phong mà chính là tính toán kế giúp yêu hồn linh xà có thể nhanh chóng trưởng thành tới cấp bậc của hắn hiện tại rất khó để tiếp tục tấn cấp hiện tại lại gặp kỳ ngộ này đương nhiên hắn muốn nắm chặt Nghệ Phong trách móc lão đầu căn bản không để ý tới chính mình trong lòng hắn hừ một tiếng. Lão gia hỏa này, chờ tới khi ta học được nhíp hồn thuật của ngươi, ta sẽ mang theo yêu hồn linh xà cao chạy xa bay, khiến ngươi tức chết. Cũng không biết có phải quái lão đầu chỉ dạy Nghệ Phong hay không. Cứ nhiên hắn để Nghệ Phong ngâm mình trong dịp thể tanh tươi tròn bốn ngày, khi Nghệ Phong đi ra. Hắn có thể cảm giác được toàn thân hắn đều một mùi tanh tưởi Cho dù chịu hành hạ tròn bốn ngày khiến hắn đã quen Thế nhưng hắn không kiềm chế nổi mà cảm thấy buồn nôn Trong lòng nghệ phong âm thầm chửi quái lão đầu Thế nhưng vẫn phải chịu chấp nhận sự hành hạ của mùi vì không thuộc về chính mình Đơn giản quái lão đầu này nói Nếu muốn trở thành nhíp hồn sư cần phải trải qua như vậy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 Đương nhiên, nghệ phong cũng thực sự cảm giác được hồn lực của chính mình Phần nào được tinh lọc Chuyện này cũng là nguyên nhân khiến hắn khổ sở chấp nhận săn vặt Nhiên bản hồn lực đặt tới cửa giai đỉnh phong trải bốn ngày tinh lọc Mơ hồ có xu hướng đột phá tới sư cấp Điều này cũng khiến nghệ phong vô cùng vui vẻ Hắn tự tin, mượn sự đột phá của hồn lực Để đấu khí cũng đột phá theo Dù sao hồn lực của tướng cấp Và sư cấp không cần nói cũng biết Dựa theo tu luyện lăng thần quyết Cũng tăng thêm phần hiệu quả Dường như quái lão đầu không ngửi thấy mùi vị trên cơ thể Nghệ Phong thấy Nghệ Phong tới gần Tư nhiên ngay cả đầu mày cũng không nhăn lại Bất quá, Nghệ Phong nghĩ đến mùi vị trong phòng hắn cũng như vậy liền bừng tỉnh Ngươi hãy thi triển toàn bộ hồn lực của chính mình Để ta xem nên dạy ngươi như thế nào Quái lão đầu quay về phía nghệ phong nói Hắn cũng dùng nhiệt huyệt của chính mình để dạy nghệ phong Không phải vì nghệ phong khiến hắn cảm động Mà chính là hắn không muốn để tự do chính mình chỉ dạy quá yếu, Làm mất thể diện của hắn sống vậy yêu hồn long xà có chủ nhân cường đại Nó lại càng dễ dàng phát triển Nghệ phong dựa theo lời quái lão đầu nói Liền thi triển toàn bộ hồn lực Hồn lực không quá thấp, khiến lão quái đầu sườn sốt. Cư nhiên hồn lực đạt tới gậu giai đỉnh phong. Quái lão đầu vô cùng kinh ngạc, với niên vị của nghệ phong đạt được hồn lực như vậy thực sự quá đáng sợ. Lão ra hỏa đào tạo để tử nguyên lại cũng có bài bản. Quái lão đầu thì thào một tiếng. Nghệ phong nghe vậy thiếu chút nữa chửi âm lên. Hắn dạy cây sắm A. Mỗi lần nhìn thấy chính mình đều nói vài câu đơn giản, sau đó lại vân du thiên hạ Hồn lực của ngươi đã đạt tới cửa dai, vậy sẽ đơn giản hơn Hồn lực của quái lão đầu bắt đầu dung nhập vào cơ thể nghệ phong, dò xét nguyên hồn của nghệ phong Tuy rằng hắn sớm biết nguyên hồn trong cơ thể nghệ phong rất cường đại, nhưng hắn thật không ngờ lại cường đại tới tình trạng này Cao gấp hai lần người bình thường, nguyên hồn của hắn so với chính mình cao hơn không chỉ một hai bậc, cáo. Quái lão đầu không nhịn được mắng một tiếng, nếu như chính mình đạt được hồn lực như vậy, hiện tại đã sớm đột phá tới nhị dai. Thảo nào lão ra hỏa liễu nhiên kia vẫn luôn cường điệu, đồ đệ của chính mình là người có thể trở thành nhiếp hồn sư trong thời gian ngắn nhất. Quái lão đầu hít sâu một hơi, ngăn chặn tia kinh hãi trong lòng, hắn thản nhiên nói Nhân tố hàng đầu của một nhiếp hồn sư chính là nguyên hồn phải lớn hơn thường nhân Bởi vì như vậy cảm nhận hồn lực mới mạnh Cho dù hồn lực thoát khỏi cơ thể cũng có thể khống chế theo ý mình Nguyên hồn càng lớn, kỹ năng khống chế hồn lực càng cao Đương nhiên hồn lực có thể tách rời cơ thể xa hơn Tu luyện hồn lực cũng nhanh hơn rất nhiều Hồn lực thường nhân tu luyện chỉ có thể sử dụng khống chế đấu khí Cũng không thể có tách dùng khác, ngoại trừ đạt tới vương cấp Lúc này hồn lực miễn cưỡng có thể dùng vào chiến đấu Thế nhưng, loại chiến đấu này cũng trực tiếp nhất, sơ khai nhất Căn bản không cùng nẳng cấp với nhiếp hồn sư Đây cũng chính là nguyên nhân hồn thể của bọn họ dễ bị thổ thương Trở thành nhiếp hồn sư có thể nhận thấy dấu vết của linh hồn công kích Mức độ tinh vi kia khiến người ta khó lòng phòng bị Chuyện này cũng là nguyên nhân thế nhân gọi nhiếp hồn sư là chức nghiệp vượt gì nhất Võ sư ngang năng cấp bậc tuyệt đối không phải đối thủ của hồn sư Thực lực của nhiếp hồn sư có tác dụng vô cùng quan trọng Dùng khống chế linh khí quanh thân phối hợp cùng hồn lực công kích đối thủ Điều này cũng là nguyên nhân tại sao trong cơ thể nhiếp hồn sư không có đấu khí Thế nhưng có thể phát huy ra đấu khí không hề thua kém võ sư đồng cấp Thế nhưng tất cả điều này không khiến nhiếp hồn sư tự hào nhất Điều tự hào nhất chính là nhiếp hồn sư có thể thống mị. Ngươi thử nghĩ, nhiếp hồn sư sư cấp, khống chế được mỉ tứ sai Đối kháng với một sư cấp, còn phải lo lắng sao? E là không cần đụng tới nhiếp hồn sư, mỉ tứ sai này khiến bọn họ phải vất vả ứng phó Câu nói này của quái lão đầu, nhất thời khiến máu trong cơ thể nghệ phong sôi trào Khống mỉ A Cuộc sống tươi đẹp biết bao huống hồ trong tay chính mình còn có bản phách tuyết mì trận của chữ huyên quái lão vậy mỹ ngài không chế đạt cấp mấy nghệ phong hưng phấn hỏi quái lão tự ngạo hừ một tiếng căn bản vương cấp không cần đụng tới ta mỉ của ta đủ để giết hắn những lời này nhất thời khiến nghệ phong ngây dại tại chỗ trời a Vương cấp cư nhiên đấu không lại mị thủ hạ của nhiếp hồn sư Đây là uy thế của chức nghiệp nhiếp hồn sư vượt gì sao Nghĩ vậy, nghệ phong cảm giác trong lòng chính mình dâng lên một cổ hỏa diễm không thể dập ta Ta muốn trở thành nhiếp hồn sư, nhiếp hồn sư cường đại Quái lão đầu trông thấy nhãn thần nghệ phong rất hưng phấn Hắn thỏa mãn gật gật đầu, vỗ vỗ vai nghệ phong nói Tiểu tử, nhiếp hồn sư chính là chức nghiệp thần bí nhất Sau này ngươi sẽ dần dần nhận ra từng thói oan của nhiếp hồn sư trong chính mình Cho nên ta chỉ có thể giúp ngươi nhập môn Rất nhiều điều chính mình phải lính hội Những thứ thích hợp với ta không hẳn đã thích hợp với ngươi Nghệ Phong nghe quái lão đầu nói, gật đầu cung kính nói Quái lão trước tiên ngươi dạy ta nhập môn đi Quái lão đầu thấy biểu tình của nghệ phong rất cung kính, hắn hài lòng gật đầu nói Chờ chút để hồn lực của ta xung nhập vào cơ thể ngươi đừng nên chống lại Với hồn lực của ngươi rất nhanh sẽ đạt tới tướng cấp trong thời gian ngắn hẳn là biếp hồn sư đề thăng rất lớn Bất quá ngươi vẫn chưa thể thành thảo Với sự thông thảo của ngươi, cho dù ngươi trở thành nhất hồn sư sư cấp, cũng nhất định chống lại được nhất hồn sư sĩ cấp. Đối với nhiếp hồn sư mà nói, lực không trí của nguyên hồn là quan trọng nhất. Cho nên, ngươi nhất định phải để hồn lực và nguyên hồn tạo thành một thể thống nhất, như vậy với được coi là nhiếp hồn sư thực sự. Bằng không hồn lực của ngươi cường đại cũng vô dụng. Quái lão đầu vừa mới nói xong, nghệ phong liền cảm giác được một cổ hồn lực cường hãn, dũng mạnh nhập vào đầu chính mình ác bách hồn lực của chính mình mạnh mẽ hướng về phía nguyên hồn. Nhất thời, nghệ phong cảm giác đầu chính mình mau chóng nứt ra. Hắn thực sự cảm thấy đau đớn như đau cắt, lửa đốt. Tiểu tử cố gắng chủ vững. Ngươi chủ vững càng lâu, ngươi càng đạt được nhiều điểm tốt. Chuyện mỹ ảnh tác giả Anh Giai Ngây Thơ Thực hiện bởi Uy Phan Nghe phần mới nhất tại audio.org Chương 227 Nhiếp hồn sư nhân cấp Tiếng quát của quái lão đầu trực tiếp truyền vào trong đầu nghệ phong Đây chính là nền tảng của Nhiếp hồn sư Cũng chỉ có nhiếp hồn sư mới có thể đạt được nền tảng này Đây cũng là nguyên nhân tại sao Nghệ Phong có tiềm lực trở thành nhiếp hồn sư nhưng vẫn muốn tìm nhiếp hồn sư chỉ dạy hắn. Bởi vì không đạt được nền tảng của nhiếp hồn sư tất cả đều vô nghĩa. Nghệ Phong cũng từng trải qua ba lần đứt kinh mạch. Tuy rằng đau đớn lần này không thua kém kinh mạch bị đứt thế nhưng hắn vẫn cố gắng chịu đựng. Cũng không biết trải qua bao lâu. Gân xanh nổi khắp thân thể nghệ phong giống như muốn chiêu ra khỏi da, mồ hôi trên người giống như dòng suối nhỏ lưu chảy không thôi. Khuôn mặt kia vốn hồng nhuận trở nên trắng bịch giống như người chết. Tất cả chuyện này không hề khiến quái lão đầu cố kỷ. Hắn vẫn sử dụng hồn lực khổng lồ của hắn đè nén hồn lực của nghệ phong mạnh mẽ hướng thẳng về phía nguyên hồn dường như chuyện sống chết của nghệ phong căn bản không liên quan tới hắn. nếu như nghệ phong trông thấy bộ sáng này của quái lão đầu, e là lại muốn chửi âm lên. hồn lực của nghệ phong tiếp cận tướng cấp, toàn bộ bị quái lão đầu vây hãm, cư nhiên không chút nào bộc phát ra ngoài, giống như hình cầu trong suốt bao vây nguyên hồn. Dung hợp với một chút hồn lực Nguyên hồn kia vốn rất mơ hồ Và tư huyến cũng từ từ hiện rõ ràng Tu luyện nhíp hồn sư Giống như thân thể nữ nhân Nguyên hồn làm không xương Hồn lực giống như máu thân thể bộ ra. Mặc kệ không xương to nhỏ hoàn mỹ cỡ nào Không dung hợp cùng thân thể Cũng chỉ có thể là bộ xương khô Tuyệt đối không thể trở thành tuyệt đại giai nhân Đương nhiên Không có không xương, cho dù người ra thịt nhãn nhuôi mềm mại cỡ nào. Suy cho cùng cũng là một đống thịt căn bản không thành người. Tu luyện nhiếp hồn sư chính là để nguyên hồn dung hợp với hồn lực, có thể đắp nặng thành tuyệt đại giai nhân, thậm chí là thần nữ. Tùy ý chủ nhân trà đạp. Nguyên hồn của nghệ phong vốn hư huyễn, dưới sự trợ giúp của quái lão đầu, dung nhập một chút hồn lực. Nguyên hồn vốn hư huyễn, cư nhiên từ từ xuất hiện hình dạng mờ mờ ảo ảo. Hình dạng mờ mờ ảo ảo kia, không khó nhận ra hình thể của nó đang thu nhỏ lại. Nghệ Phong có nén đau đớn, thấy tràng cảnh như vậy, Rốt cuộc hắn cũng minh bạch vì sao có người nói. Khi thực lực đặt tới cảnh giới siêu cao, linh hồn có thể bay ra ngoài. Trên chán quái lão đầu toát mồ hôi, hắn không ngờ nghệ phong tư nhiên có thể chủ vững lâu như vậy. Nền tảng nhìn tưởng đơn giản nhưng tiêu hao rất nhiều kinh lực. Cho dù với thực lực của quái lão đầu cũng dần dần cảm thấy nghệ hoài. Kháo tiểu tử này thực sự biến thái. Tại sao hắn có thể chịu được thống khổ như vậy? Quái lão đầu quay đầu nhìn về phía nghệ phong. Sắc mặt nghệ phong trắng bệ giống như người chết Gân xanh bạo động khắp thân thể Mồ hôi lạnh ướt nấm chảy thành dòng Hiển nhiên chính mình đang chống đỡ đau đớn Đương nhiên quái lão đầu không biết Tuy rằng nỗi thống khổ này thực sự phiền toái Thế nhưng nhiều nhất cũng chỉ sánh ngang khi kinh mạch bị đứt Ba lần trước kia nghệ phong đều có thể chịu đựng Đương nhiên lần này không phải vấn đề quá lớn Bất quá trong lòng quái lão đầu mắng lớn nghệ phong biến thái Thế nhưng trong lòng cũng rất vui mừng Nghệ phong trụ vững càng lâu Điểm tốt càng nhiều con đường nhiếp hồn sư của hắn cũng đi được càng xa Quái lão đầu mạnh mẽ sang lực Hồn lực khổng lồ lại lần nữa đè ném hồn lực của nghệ phong hướng về phía nguyên hồn Cũng không biết trải qua bao lâu cuối cùng nghệ phong không trụ vững được nữa Sống lớn một tiếng sống như phát hiện chính mình vô cùng thống khổ Lúc này quái lão đầu mới thu hồi hồn lực của chính mình lau mồ hôi chảy trên trán, trong lòng thầm vô nguy hiểm thật Nếu tiểu tử này chủ vững thêm thời gian nữa E là chính mình không trụ vững được Quái lão đầu nhìn nghệ phong co quắp trên mặt đất Gật đầu tỏ ý hài lòng Hắn chưa từng thấy người nào có tư chất nhiếp hồn sư tốt như vậy Nếu như vừa nãy mới chỉ thương lượng với Nghệ Phong Hiện tại hắn thực sự nghĩ thu nhận Nghệ Phong làm đệ tử Phải biết nhiếp hồn thuật của chính mình xuất thần nhập hóa Hắn cũng không hy vọng không người nối nghiệp Đương nhiên hắn biết nền tảng vừa nãy tiêu hao không ít tâm lực của Nghệ Phong Cho nên hắn không đánh thức Nghệ Phong Chờ đợi Nghệ Phong từ từ khôi phục Chính mình cũng âm thầm điều tức Khôi phục tâm lực vừa mới tiêu hao. Sau một khoảng thời gian ngắn hai người khôi phục cuối cùng nghệ phong mới có thể nặng nhọc kéo thân thể nghệ quải của hắn ngồi dậy. Hắn dò xét một chút trong đầu chính mình. Giống như khai đóng khoảng không gian tất thảy hồn lực đều tồn chứ bên trong. Nghệ phong lẩm bẩm. Đây chính là thức hải của nhiếp hồn sư sao. Nghệ phong tinh tế quan sát. Phát hiện thức hải của chính mình cũng không lớn, so với khí hải mà nói vẫn nhỏ hơn. Bất quá chuyện cũng không khiến nghệ phong quan tâm, mà chính là tại trung tôn thức hải, tự nhiên xuất hiện một móng người không rõ ràng. Từng đảo hồn lực dung nhập trong đó, sau lại từ đó phát ra. Điều này làm nghệ phong vô cùng kinh hãi, không hiểu đây là nguyên nhân gì. Bóng người không rõ kia chính là nguyên hồn của ngươi Với thực lực của ngươi không thể dò xét rõ ràng hồn lực của chính mình Bất quá, ta áp chế hồn lực của ngươi tiến vào nguyên hồn Lúc này ngươi mới có thể dò xét được bóng người không rõ Quái lão đầu giải thích nói Lúc này nghệ phong mới bừng tỉnh Nguyên lai là do nguyên hồn hấp thu hồn lực Quái lão đầu tiếp tục nói Thực lực nhiếp hồn sư đề thăng cũng không khác gì đề thăng thực lực võ giả. Bất quá, võ giả hấp thu linh khí thiên địa, nhiếp hồn sư hấp thu hồn lực. Hiện tại ngươi cần để hồn lực không ngừng dung nhập vào nguyên hồn, để nguyên hồn chậm rãi đắp nặng tới khi bóng hình kia càng giống người, càng nói rõ đẳng cấp nhiếp hồn sư của ngươi càng cao. Nghệ phong chỗ hiểu chỗ không gật gật đầu nói, Ý của ngươi chính là, tăng thêm hồn lực xung hợp vào nguyên hồn tốt nhất là để hồn lực cũng biến thành nguyên hồn. Đúng không? Quái lão đầu nghe nghệ phong nói, nhất thời cười ha hả. Tiểu tử, ta nói ngươi biết, nguyên hồn của bất cứ ai sinh ra đều được xác định. Không thể thông qua bất cứ thủ đoạn để lớn mạnh, cho nên hồn lực vĩnh viễn không thể trở thành nguyên hồn. Một nhíp hồn sư được coi là gian phòng Nguyên hồn kia chính là vật ngăn cách Vật ngăn cách đã được xác định Thế nhưng ngươi có thể cấp thêm ván gỗ Hoàng Kim bảo thải cấu thành kiến trúc Kiến trúc này kiên cố, đẹp Phải dựa vào ngươi tu luyện mà thành Chuyện mì ảnh tác giả anh dai ngây thơ Thực hiện bởi Quy Phan Nghe phần mới nhất tại audio.org Chương 228. không phải là người quái lão đầu nói một câu như vậy nhất thời khiến nghệ phong minh bạch tiểu tử ngươi coi như không tồi cư nhiên có thể chịu thống khổ lâu như vậy hồn lực hấp thu một lần giúp ngươi trở thành nhíp hồn sư nhân cấp bất quá ngươi chưa có kỹ năng cho dù đụng phải nhíp hồn sư sĩ cấp cũng chết rất thảm cho nên Hiện tại ngươi cần phải hoàn thiện nguyên hồn và hồn lực phù hợp Quái lão đầu giải thích nói Nghệ phong gật gật đầu tiếp đến cười khổ nói Quái lão thế nhưng ta không hiểu chút nào về nhiếp hồn sư Quái lão chỉ dạy ta sử dụng nhiếp hồn thuật Vậy làm thế nào để thuần thục? Quái lão liếc mắt nhìn nghệ phong Dùng móng tay nhẹ nhàng cắt vào tay Một giọt máu liền chảy ra Hồn lực khiến giọt máu lơ luồng trên không trong nháy mắt do máu đỏ sấm nhanh chóng xoay chuyển từng đạo hồn lực cũng mạnh mẽ hướng vào giọt máu. Sắc mặt quái lão đầu cũng có chút ngưng tê. Máu xoay chuyển càng lúc càng nhanh khi đạt tới cực hạn. Quái lão đầu hét lớn một tiếng. Đi! Nhất thời, giọt máu kia nhanh chóng bay về phía nghệ phong, dung nhập vào trán nghệ phong biến mất không thấy. Nghệ Phong chỉ cảm thấy đầu chính mình bị đâm mạnh, sau đó lại giống như thuốc nổ ầm một tiếng khiến toàn bộ ý nghĩ phát mục, Tiếp đến rất nhiều thông tin xuất hiện trong đầu Những kiến thức này, hiện tại cũng đủ ngươi dùng Chính ngươi phải lý giải thực tốt Không biết chỉ số thông minh của ngươi thế nào Quái lão đầu rất dám thối nói Tuy rằng sắc mặt quái lão đầu tái nhợt, thế nhưng trạng thái sử dụng độ hồn tốt hơn lão nhân rất nhiều. Khiến nghệ phong cảm thán, không hổ là nhức hồn sư, tuy rằng thực lực không cường hắn bằng lão nhân. Thế nhưng sử dụng độ hồn dễ dàng hơn lão nhân. Ta chưa bao giờ nghĩ chỉ số thông minh của người nào đó có thể vượt trên bản thiếu ra. Nghệ phong khinh thường nhìn quái lão đầu nói. Quái lão đầu quay đầu liếc mắt nhìn nghệ phong nói Tiểu tử ngươi có thể lăn để yêu hồn long xà lưu lại đây Trong lòng nghệ phong kinh hãi Quái lão đầu ngươi sẽ không đánh chết yêu hồn long xà đấy chứ Quái lão đầu gửi một tiếng Ta chủ định giết nó còn phải thượng lượng với ngươi sao Ta có thể trực tiếp đồng thủ đoạn lấy Để yêu hồn long xà ở đây ngươi có thể lăn ta nuôi dưỡng yêu hồn long xà, nhất định phát triển nhanh hơn so với đi theo ngươi. Nghệ Phong đang định nói gì, lại phát hiện toàn thân chính mình bị tập trung quả thực quái lão đầu có chủ ý đồng thủ. Cuối cùng Nghệ Phong đặt yêu ngọc tại chỗ quái lão đầu, không phải Nghệ Phong thỏa hiệp, mà là khi quái lão đầu lấy ra linh từ nơi nào đó. Thoáng chốc cặp mắt xanh biếc của yêu ngọc phát quang, xông thẳng về phía linh kia vứt nghệ phong sang một bên Nghệ phong nhìn thấy vậy Nghiến răng nghiến lời mắng to kẻ phản đồ Quái lão đầu cũng không xuất phát mục đích gì Hắn cư nhiên giải thích một lần hiếm thấy Yên tâm đi Ta không tới mức làm thịt nó Tại đây có oh, vô số linh mị Năng lượng và linh hồn cho nó hấp thụ Có thể giúp nó nhanh chóng tiến hóa Theo ta sẽ tốt hơn theo ngươi. Nghệ Phong nghe quái lão đầu nói vậy, lúc này mới yên tâm Hắn phần nào minh bạch, lão nhân này suy nghĩ rất chu toàn Ít nhất, hiện tại yêu ngọc không gặp nguy hiểm Hơn nữa, lão đầu cung cấp linh mị yêu ngọc nhất định sẽ phát triển nhanh hơn Cho nên, lúc trước trong lòng Nghệ Phong âm thầm chửi bởi quái lão đầu Lúc này mới bước từng bước chạy khỏi gian phòng tỏa ra mùi gây mũi này Nghệ Phong đi không xa, vẫn chỗ cũ, Nghệ Phong nhìn thấy Nghệ Lưu đang đứng ở kia tựa hồ đang nhìn ngang liếc sọc. Thấy Nghệ Phong, hắn nhất thời cười vui vẻ. Ta chỉ biết, ở chỗ này mới có thể đợi được đệ. Nghệ Lưu chạy tới vỗ vai Nghệ Phong nói. Nghệ Phong ngạc nhiên, lập tức cổ quái nói. nhưng không đợi ta ở chỗ này năm ngày chứ. Nghệ Lưu chừng mắt liếc nhìn Nghệ Phong, nói. Ta còn cách nào khác tiểu tử đệ cũng thật thần bí. Tự nhiên không ai biết đệ lớp nào chết ở đâu. Nghe ngoại công nói, đã nhiều ngày chưa gặp đệ. Ta chỉ có thể ở nơi này đợi. Nhị đệ, đệ sẽ không tới thanh lâu đấy chứ. Nhãn thần nghệ lưu rất cổ quái, khiến nghệ phong đào cặp mắt trắng nói. Kháo, nguyên có mắt không vậy. Bản thiếu da đẹp trai như vậy cần phải ngủ lại thanh lâu sao Tùy tiện chui vào gian phòng Mỹ Phụ quý tộc nào đó Nàng cũng sẽ để ta ngủ lại Nghệ lưu liếc mắt khinh thương nhìn Nghệ Phong nói Lại còn Mỹ Phụ tiểu tử để nhỏ bé ăn được Mỹ Phụ đói khát như nắng hạn chờ mưa rào sao Phi Nghệ Phong tức giận nói Bản thiếu gia ngủ cùng trăm nghìn mỹ phụ cũng không thành vấn đề Hương không cần nhiều lời vô ích có chuyện gì nói mau Bản thiếu gia không thể lãng phí thời gian quý giá tán gấu với Hương được Đừng thổi ra châu Ta chỉ muốn hỏi đệ, nghệ phong đối đầu với hoa hạ ban có phải là đệ không? Nghệ lưu run run nhìn nghệ phong hỏi Trong thâm tâm hắn không muốn tin nhị để chính mình làm việc này, chuyện này quả thực chấn động nhân tâm, hắn chết cũng không muốn tin chuyện này là thực. Thế nhưng cái tên nghệ phong này đủ để tin nghệ lưu đập thình thịch Nhưng hắn ôm hy vọng, hy vọng đây chính là người nào đó trùng tên với nhị đệ của chính mình. huyên cũng nghe rồi. Ngứa khí thản nhiên khiến trong đầu nghệ lưu vang lớn một tiếng toàn thân ngây dại tại chỗ. Hai mắt chầm chằm nhìn nghệ phong Nắm chặt bàn tay run run nói Thực Thực là để làm Nghệ phong gật gật đầu Sao vậy Có vấn đề gì sao Nghệ lưu cảm giác chính mình như phát điên Tuy rằng hắn biết nhị đệ chính mình cường đại Thế nhưng hắn không thể ngờ nhị đệ của chính mình cường đại Tới tình trạng như vậy Trời a Với thực lực của bản thân đối kháng năm sư cấp tám nhân cấp vây công trong còn có cổ lạp một trong ngũ hổ đạt tới sư cấp thất sai không chỉ thắng còn thắng oanh liệt chấn động nhân tâm Nhị đệ để? để có thể nói ta biết không suốt cuộc để phải là người hay không nghệ lưu lẩm bẩm cáo ngươi mới không phải là ngươi nghệ phong giận dữ hỗn đảng này lời nào cũng nói được bản thiếu ra có điểm nào không giống người? Nghệ lưu lắc đầu nói Không, nhất định để không phải người Người không thể biến thái như vậy Khuôn mặt nghệ phong co quắp lại Muốn đánh nát ý nghĩ của nghệ lưu hỗn đàn này không chỉ mắng chính mình không phải người Còn mắng chính mình biến thái Được, ngươi chờ tới khi ta luyện chế ngã ác nhất Căn xài khiến từ trước tới nay chưa từng có như vậy ta sẽ để ngươi làm vật thí nghiệm. Đừng nhiều lời vô ích có chuyện gì nói mau. Đừng lãng phí thời gian của ta. Nghệ Phong bực mình nói. Chuyện mị ảnh tác giả anh dai ngây thơ. Thực hiện bởi Uy Phan. Nghe phần mới nhất tại audio hai mươi 229. Quê Hương. Nghệ lưu hít sâu một hơi. Dẹp loạn tâm thần bất định của chính mình Nói Chẳng lẽ để không biết thực lực của hoa hạ ban sao Cư nhiên còn chọc bọn chúng Thực lực cổ lạc thấp nhất trong ngũ hổ Nếu như vài ngày trước ngũ hổ đầy đủ Người nằm xuống nhất định chính là đệ Nghệ phong khinh thường nói Đừng nói là ngũ hổ cho dù tôn cấp Sỉ nhục hoa hạ của ta Bạn thiếu ra sẽ không để hắn yên Nghệ lưu ngẩn ra, ngạc nhiên nói Từ hoa hạ này có đặc thù gì sao? Từ trước tới nay ta chưa từng thấy ngươi như vậy Chính là một quốc giá Nó chảy xuôi theo dòng máu viên hoàng, là con rồng là lý tưởng của ta Trong ánh mắt nghệ phong có chút thâm thúy, nhớ tới lịch hoa hạ quê hương Hắn cũng không khỏi nở nụ cười Nghệ lưu giật mình đứng bất động tại chỗ quả thực từ trước tới nay hắn chưa từng biểu tình nghiêm túc của nghệ phong như vậy Đương nhiên hắn còn nhiều điều không rõ Phiến đại lục này còn có quốc gia như vậy sao? Tại sao chính mình chưa từng nghe qua? Nghệ phong lắc lắc đầu quay về phía nghệ phong thở dài một hơi nói Còn lại tứ hổ rất nhanh sẽ quay về để hãy cẩn thận một chút Thực lực của bọn chúng rất cường hãn, trong đó còn có học viên bạc kim. Tuy rằng nghệ phong không rõ học viên bạc kim có ý tứ gì, thế nhưng hắn vỗ vỗ vai nghệ lưu nói: Huyên yên tâm, bọn chúng muốn đánh ta cũng không phải đơn giản như vậy. Nhãn thần nghệ lưu lói sáng, nhìn nghệ phong nói: Để còn con bài gì chưa lật sao? Trời a! Không phải nhất định tiểu tử này còn con bài chưa lật. Tại sao ngươi có thể biến thái như vậy? Nghệ lưu cảm giác chính mình đố kị không gì sánh được. Đồn thời trong lòng hắn cũng tê, hơ, u, v, quy, quy, o, nơi cảm thay phụ thân chính mình. Chính mình vẫn xấu kín không để phụ thân biết thực lực của nghệ phong chính là sợ đả kích người. Nhìn tình hình hiện tại, e là không giấu được. Không biết tất cả chuyện vô cùng hãng diện này truyền tới tai phụ thân Người sẽ chấp nhận đà kích như thế nào Nghĩ vậy, nghệ lưu không khỏi cười khổ Phụ thân, e là người phải hối tiếc suốt đời nhị để, dù sao đi nữa để cần phải cẩn thận Học viên bạc kim kinh khủng hơn để tưởng tượng rất nhiều vả lại, phó viện trưởng đang muốn tìm để Nếu như để thấy hắn hãy cẩn thận một chút là được Nghệ lưu nhắc nhở nói Nghệ phong nghi hoạt nói Tại sao? Để còn không biết xấu hổ còn hỏi tại sao hạ thủ tàn nhẫn như vậy Phó viện trưởng không gây khó dễ với đệ thực trời không có mắt Nghệ lưu hèn mọn nói rằng Thế nhưng ta không làm trái nội quy học viện A Không phải nói không gây tai nạn chết người sao? Nghệ Phong cũng nhìn qua nội quy của Học viện Trạm Lam, nội quy không gây tai nạn chết người này lúc trước khiến hắn còn cảm thán. Xã hội này thực sự nhượng nhục cường thực tới tột cùng, ngay cả Học viện cũng đều như vậy. Nghệ Lưu chừng mắt liếc nhìn Nghệ Phong, nói là như vậy. Thế nhưng ngươi biết hơn mấy ngươi thổ thương tàn phế, tích chất ác liệt thế nào không? Hiện tại toàn bộ học viện thảo luận về ngươi rất nhiều Chuyện này so với việc giết một học sinh tính chất còn ác liệt hơn nhiều nghề phong ngạc nhiên, hắn thật không ngờ xảy ra chuyện như vậy Hắn gật gật đầu nói Binh tới tướng ngăn, không cần phải lo lắng Ít nhất ta cũng không làm trái nổi uy học viện Nhiều nhất chịu nghiêm phạt mà thôi Không đến mức trục xuất ta khỏi học viện dáng vẻ dường dưng khiến nghệ lưu thở dài một hơi cũng không nói thêm gì nữa hắn vỗ vỗ vai nghệ phong rồi đi thẳng vào lớp. khi nghệ phong bước ra khỏi tổng học viện lại phát hiện một nữ nhân đứng trước mắt hắn vốn nghệ phong nghĩ đi thẳng tới Thúy Lâm cát theo lý thuyết sẽ không dừng cước bộ lại Thế nhưng quả thực đôi chân của nữ nhân này quá hấp dẫn khiến nghệ phong không kìm được lòng liền dừng lại ánh mắt chuyển tới đôi chân dài. Chân dài được bao phủ bởi tất đen bó sát, lưu tuyến xuân Quang hoàn mỹ cám dỗ không gì sánh được kích thích nhãn cầu nghệ phong. Nghệ phong vẫn luôn tự nhận chính mình là quân tử, nếu như là quân tử đương nhiên ngắm nhìn vẻ đẹp gì đó không chút kiêng nể. Cho nên, nhãn thần nghệ phong không chút tránh né, ánh mắt trực tiếp dù xếp đôi chân dài bão kính tới cực điểm. Thậm chí nghệ phong tưởng tượng ra hình ảnh đôi chân dài hỏa bão này vắt ngang bên hông chính mình tràn cảnh này hẳn là có thể khiến nhiệt huyết trong lòng chính mình sôi trào. Nghệ phong càng tưởng tượng càng cảm thấy trò chơi càng thú vị, khẳng định có thể khiến người ta sảng khoái tới chết. Nhìn đủ chưa? Một đạo âm thanh lạnh như băng truyền vào trong tai nghệ phong Nhìn thì nhìn được rồi nhưng không biết cảm giác thế nào Nghệ phong không chút che giấu ý nghĩ của chính mình bình thản nói Đồng thời ánh mắt cũng rời khỏi đôi chân dài của nàng Nhìn tới khuôn mặt nàng Cho dù là tính tình lãnh ngạo như bạch Hàn tuyết Cũng bị những lời này của nghệ phong kích thích làm sắc mặt nàng khẽ thay đổi Nguyên bản khuôn mặt nàng lánh ngạo lại tăng thêm một phần lạnh giá Dung nhan Mỹ lệ mê người đập vào mắt Vóc sáng huyển chuyển bao vây dưới bộ đồ bó sát Vài chỗ hiển lộ ra thịt ra ngoài Nàng da trắng nõn như nước Eo thon nhỏ bé mềm mại Đôi gò bồng ngọt ngào đấy xà lộ gió biên độ hoàn Mỹ Phối hợp vùng đôi chân trắng nõn trơn tuột như ngọc Lại tăng thêm vài phần xinh đẹp mì hoạt Bạc hàng tuyết vận chuyển đấu khí gia truyền, vứt bỏ tâm tình sang một bên, nhìn Nghệ Phong biểu tình không chút thay đổi. Nàng nói rằng, nếu nhìn xong, vậy nói chuyện chính. Nghệ Phong nhún nhún vai, không thể nói là đi theo cặp chân mị hoặc kia. Tuy nhiên không biết nữ nhân này tại sao tìm tới chính mình thế nhưng hắn luôn luôn tự cho rằng chính mình khiến nữ nhân cảm thấy ấm áp. Có lẽ lúc này hắn quyết định giữ thể diện giúp nàng ít nhất chính mình nhìn nữ nhân này thực sự rất thoải mái Ngoài cửa học viện tự nhiên có người nhìn thấy tràng cảnh này không khỏi kinh ngạc Không ngờ mỹ nhân băng sơn bạch hàn tuyết cũng chủ động nói chuyện cùng nam nhân Đồng thời bọn họ vô cùng đấu kỵ và bội phục nhìn nghệ phong Thế nhưng Khi có người nhận ra khuôn mặt nghệ phong, bọn họ vô cùng kinh hãi trong lòng than thở. Tiểu tử này không chỉ thực lực cường hãn, ngay cả tán gái cũng cường hãn tới thực điểm, ngay cả mỹ nhân băng sơn cũng có thể đối phó. Nếu như nghệ phong biết bọn họ đang suy nghĩ điều gì, e là sẽ hô lớn oan oan. Chính mình chưa chiếm được tiện nghi, vì sao các người có thể bội nhỏ danh tiếng ta? Cho dù hư cũng chính là nàng làm hư chính mình. Chính mình rất thuần khiết, chưa bao giờ chủ động làm hư người khác. Chuyện Mỹ Ảnh tác giả Anh Giai Ngây Thơ Thực hiện bởi Quy Phan Nghe phần mới nhất tại audio.org Chương 230 Bạch Hàn Tuyết Khi Bạch Hàn Tuyết đi được một đoạn khá dài, đi tới một nơi an tính kín đáo, lúc này mới ngừng lại. Nghệ Phong thản nhiên liếc nhìn xung quanh thấy xung quanh căn bản không ngươi qua lại, hắn cổ quái nhìn Bạch Hàn Tuyết nói. Chuyện này ta biết ta rất đẹp trai. Thế nhưng trực tiếp nói chuyện nhân sinh có vẻ quá nhanh. Ít nhất phải đi ăn cơm, mua sắm quanh phố A. Bạc Hàn Tuyết không để ý tới lời sằng bậy của Nghệ Phong, nàng nhìn hắn không chút tức giận, nói Ai dạy ngươi lôi đình phá nhật kiếm? Nghệ Phong lập tức sườn sốt trong lòng hắn có chút không hiểu mục đích của nữ nhân này. Tại sao vừa gặp liền hỏi tới lôi đình phá nhật kiếm cái này và nàng có quan hệ sao? Bản thiếu ra là thiên tài, tự nghĩ ra. Nghệ Phong mở miệng nói sằng bậy Lôi đình phá nhật kiếm toàn thịnh thi triển kiếm như sấm có thể phá mặt trời Bạc Hàn Tuyết thản nhiên nói Nghệ phong ngẩn người, không cô nàng này hiểu rất rõ lôi đình phá nhật kiếm Điều này cũng khiến hắn vô cùng kinh ngạc Ngươi là ai? Tiểu sao hiểu khẩu quyết của lôi đình phá nhật kiếm Ánh mắt nghệ phong mạnh mẽ ngưng đọng lại, lạnh lùng nhìn bạc Hàn Tuyết Biểu tình lãng tử vừa nãy trong nháy mắt đã hoàn toàn biến mất Lẽ nào sư môn trưởng bối xảy ngươi không nói với ngươi sao Hắn trộm bảo vật bạch ra Bạch hàn tuyết thản nhiên nói Ách, nghề phong thực sự không biết chính xác Tại thánh địa nhiều trưởng bối như vậy Cướp bảo vật của người khác cũng là chuyện bình thường Chuyện đó không khác gì ăn cơm Ngươi nói gì Lôi đình phá nhật kiếm này là trộm của nhà ngươi Nghệ Phong tức cười cho dù thứ này lấy trộm tại nhà nàng cũng đã trải qua mấy trăm năm Hiện tại nàng mới tới tìm có lẽ đã quá muộn Bạch Hàn Tuyết nói Một kẻ thi triển lôi đình phá nhật kiếm trộm đi bảo vật gia truyền của bạch xa ta Ách, không phải bị trộm lôi đình phá nhật kiếm a? Vậy ngươi tìm ta làm gì, ăn xong không có chuyện gì làm Lẽ nào ngươi nhìn ta thi triển lôi đình phá nhật kiếm liền suy tưởng bản thiếu ra là đạo cặp Nghệ Phong khinh thường nhìn bạch hàn tuyết Không phải ngươi Thế nhưng ngươi và hắn có quan hệ rất lớn Bởi vì ngươi có thể thi triển lôi đình phá nhật kiếm Bạch hàn tuyết bình thản nhìn nghệ Phong nói Cáo ngươi thật ngốc a. chuyện tình mấy trăm năm trước hiện tại nói có liên quan tới người 18 tuổi. ngươi thần kinh hay sao? cứ sử dụng lôi đình phá nhật kiếm là liên quan tới. vậy nếu như bản thiếu xa dạy lôi đình phá nhật kiếm cho người trong thiên hạ, vậy người trong thiên hạ đều liên quan với đạo tặc trộm bảo vật gia tộc ngươi a. nghệ phong thoáng liếc nhìn nữ nhân ngực lớn não nhỏ này. ngươi Cho dù là bạch hàn tuyết tính tình lãnh ngạo nhưng bị nghệ phong mắng thần thái cũng phải lộ rõ vẻ tức giận. Ngươi cái gì mà ngươi? Nhường đường bản thiếu ra không thừa thời gian bông đùa. Nghệ phong không hề để ý tới thể diện của nữ nhân ngốc nghích này bước từng bước đi ra ngoài. Đứng lại. Chỉ cần ngươi nói ta biết ai dạy ngươi. Ta tự tới tìm hắn. Bạch Hàn Tuyết lạnh lùng nói, Nghệ Phong quay đầu thoáng nhìn Bạch Hàn Tuyết, đảo cặp mắt trắng, "Chính ngươi đi tìm đến thánh địa đi. Ha ha, e là ngươi chết thế nào cũng không biết. Ngươi sau này không nên ngây thơ như vậy, nếu như ngươi thực sự buồn chán, ngươi có thể cùng ta nghiên cứu cấu tạo thân thể, các loại phù hợp với thân thể Nghệ Phong nhìn lướt của cặp chân dài bốc hỏa của Bạch Hàn Tuyết thản nhiên nói Ngươi! Ngươi! Bạch Hàn Tuyết tưởng rằng chính mình có thể không quan tâm hơn thua Thế nhưng đối mặt với hốn đàn nay, Trong lòng nàng không kiềm chế nổi toát ra một cổ hỏa diễm Nghệ Phong không để ý tới nữ nhân này bước từng bước hướng về phía Thúy Lâm Các Thế nhưng lập tức bị Bạch Hàn Tuyết chặn lại Ngươi phải nói cho ta biết. Ánh mắt nghệ phong cũng ngưng động lại, nhìn bạch hàn tuyết nói. Bản thiếu gia rất thương hoa tiếc ngọc, thế nhưng muốn câu dẫn cơn tức của ta, đó sẽ là tà hỏa. dáng dấp của ngươi, miễn cứng cũng thích hợp. Bạch hàn tuyết nghe lời nói của nghệ phong tràn đầy lãnh ý, sắc mặt nàng biến àng bất định. Tuy thực lực của nàng mạnh hơn cổ lạp rất nhiều thế nhưng cũng không dám chắc có thể tóm được nghệ phong. Húng hồ cho dù bắt được nghệ phong với ngạo khí của hắn nhất định không thể ép hắn nói ra điều gì. Nghệ phong thấy bạch hàn tuyết ngây dại tại chỗ không để ý tới nữ nhân này. Hắn từ từ lướt qua người nàng rời khỏi nơi đây. Bạch Hàn Tuyết cắn chặt đôi môi hồn nhuận, bình thản nhìn nghệ phong trong lòng biến ảo bất định, nhưng cũng không đuổi theo. Nghệ phong không nói cho nàng, nàng chỉ có thể nghĩ cách khác khiến nghệ phong mở miệng. Nếu thực sự không được, cũng chỉ còn cách động võ. Bảo vật kia đối với gia tộc chính mình quả thực quá quan trọng. Nghệ phong cũng không quan tâm tới chuyện tình mấy trăm năm trước. Khi hắn rào bước đi tới Thúy Lâm Các cũng đã sẩm tối. Khoảng thời gian hắn chuẩn bị đến Thúy Lâm Các, Điệp Vận Du tuy không giúp nghệ phong làm ra dược phẩm, thế nhưng cung cấp đầy đủ dược liệu giúp nghệ phong luyện chế đan dược ngũ dai. Nghệ phong muốn nhanh chóng đề thăng thực lực của chính mình thế nhất để đối mặt với lũ chó mã ngũ hổ kia thứ hai chính mình còn phải khiêu chiến với đại truyền nhân tính Vân Tung. Hai chuyện này đã rất cấp bách, Nghệ Phong cần phải nỗ lực. May mà, chính mình hiện tại trở thành nhiếp hồn sư tỷ lệ thắng lợi lớn hơn rất nhiều. Tiểu thư các ngươi ở đâu? Nghệ Phong vừa tới Thúy Lâm các liền quay về phía A Tú nói. A Tú chính là nữ tử Thanh Tú lần đầu tiên Nghệ Phong gặp mặt. Tiểu thư hôm nay mới từ trong cung đi ra. Hiện tại đang trên lầu ba. A tú có chút e thẹn từ khi nàng biết cầm ký của nghệ phong suốt thần nhập hóa. Từ đó, mỗi khi nàng trông thấy nghệ phong đều đỏ mặt. Nghệ phong quay về phía A tú cười cười đi thẳng về phía lầu ba. Sau khi điệp vận du trợ giúp chính mình, nàng trở về trong cung, không được nàng ôm chính mình ngủ chung quy cảm thấy thiếu thiếu điểm gì đó. Quả nhiên, nghệ phong vừa vào lầu ba. Hắn đã thấy Điệp Vận Du ngồi một chỗ, đôi tay hít thích xây cầm. Thế nhưng không chút âm thanh phát sinh cũng khá rượu dị. Toàn thân Điệp Vận Du mặc bộ cẩm y màu đen ung dung nhàn nhã, khiến toàn bộ thân thể nàng hoàn mỹ tới cực điểm. Lồi ra lồi, lóm ra lóm ung dung tao nhã xinh đẹp mỹ hoạt hóa làm một, khiến người ta nhìn trong lòng phải bốc hỏa. nghề phong bất đắc dĩ thở dài một sức chống cự của chính mình đối với điệp vận du càng ngày càng kém mị lực của nàng vô tình có thể thiêu đốt lòng người